chương 46 m Tần mẹ phát hiện trong phòng khách có người, hơn nữa lại là một nam nhân xa lạ, vẻ mặt không giấu được vui mừng. c h i u chiêu, cậu này là mẹ, đây là Lâm Sâm, bạn học cũ của con. Lâm Sâm c ũ n g đứng lên tự giới thiệu. gì, ề ì khỏe chứ ạ? cháu là Lâm Sâm, n g à y trước học cấp 3, cháu từng tới thăm nhà mình, không biết gì còn nhớ cháu không? Từng mẹ vốn đã không còn nhiều ấn tượng với bạn bè của con gái từ chục năm trước. Có điều khi Lâm Sâm nhắc chuyện cậu và Chu Minh Vũ đã từng tới thăm nhà một lần, bà lại nhớ ra. Lâm Sâm, cái tên này cũng thật quen thuộc. n ă m cô gái bà học lớp 11 có lần từng bỏ học đ ô i chuyện lớp cũng vì cậu này. Nhất thời bà m ặ t mày hứng h ở À là cháu đấy à? Nhớ chứ nhớ chứ? Ôi trời à, n h ả y mắt mà đã lớn thế này rồi, giờ c h ứ đang làm gì rồi? biết lâm sâm dập ngủ ở phúc kiến tới giờ đã được gần 10 năm giờ con là sĩ quan có cấp bậc tần mẹ liền cười vui vẻ châu đ a n g làm cán bộ trong quân đội à đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ khó khăn lắm này mới tới nhà gì làm khách được một hôm trưa nay ở lại ăn bữa cơm rau với gia đình gì tần chiêu chiêu cảnh giác vì thấy mẹ nhiệt tình khác thường nhưng không cản nổi bà mời lâm sâm ở lại dùng cơm tần mẹ nhiệt tình giữ khách lâm sâm không muốn cự tuyệt nhưng ngoài miệng cũng không đồng ý ngay dìa thế này không phải sẽ phiền gì sao có gì đâu nhà chỉ có cơm rau tuế mà có phiền gì chứ cháu không ở lại chắc chắn là ngại không ăn nổi cơm rau dưa của nhà dì chuyện đến nước này lâm sâm không thể từ chối thêm được nữa liền biết thời biết thế đồng ý vậy làm phiền gì ạ? vừa nói chuyện tầng ba cũng về tới tầng mẹ để chồng ở phòng khách tiếp khách rồi lôi con gái vào nhà bếp, chị chiêu, con vào bếp giúp mẹ đi. t ừ n g chiêu chiêu biết rõ mẹ chẳng cần mình giúp, chẳng qua chỉ muốn dò xét quan hệ của cô và lâm sâm mà thôi. Quả nhiên vừa vào bếp, đóng cửa phòng bếp lại, mẹ cô đã hỏi ngay, chị chiêu này, mẹ nhớ rõ ngày trước cái cậu lâm sâm này thích con, giờ cậu ấy còn đến thăm con thế này, có phải là với con vẫn còn? Cô lập tức ngắt lời của mẹ, mẹ, mẹ đừng có nói bừa, người ta có bạn gái rồi. mấy hôm nữa còn đưa bạn gái đi h ạ môn chơi đấy, chắc sang năm là tới mời bạn cũ uống rượu mừng được rồi. c h i u nước lạnh, h ắ t cực kỳ chuẩn xác. bao nhiêu hưng phấn bừng bừng trong lòng tần mẹ bị nước rửa sạch t r ơ n thế nhưng đã giữ khách lại ăn cơm rồi, b à vẫn phải giữ vững tinh thần mà nấu vài món ăn ngon lành. trên bàn ăn lâm sâm động đũa c ấ p một miếng thịt kho hầm may khô ăn chung với cơm. có chút cảm khái, dì ơi, dì vẫn nấu ngon như xưa. Tần mẹ có chút bất ngờ, ờ, cho ăn đ ộ của d ì làm lúc nào sao? Ngày trước tần chiêu chiêu trọ ở ký túc xá, thì thường mang đồ d ì làm tới lớp, rất nhiều bạn trong lớp được ném thử tài nghề của gì. Chín h cháu cũng từng được ném thử món thịt kho hầm mây khô của gì, lần ấy còn ăn một bát cơm to. Có người khen ngợi tài nấu nướng của mình luôn là một chuyện khiến người ta hứng chí. Tần mẹ cười, gấp cho cậu thêm một đũa. c h u đã thích ăn thế. thì hôm nay nhất định phải ăn cho nhiều một chút nhé. Mọi người vui vẻ ăn, nhưng Chung Huy, Tần Mẹ vẫn không làm sao cam lòng, bèn thử dò hỏi Lâm Sâm. Lâm Sâm này, nghe chiêu chiêu nhà d ì nói, cho có bạn gái rồi, con bé làm gì? Sao hôm nay không đưa con bé đi cùng? à Bạn cái cháu còn đang học đại học, sang năm mới tốt nghiệp cơ ạ Hôm nay cô ấy đi ăn lẩu với mấy người bạn cũ rồi. Mang theo bao nhiêu thất vọng, Tần Mẹ không khỏi g ư ợ trách con gái. chiều chiều con xem các bạn con đấy hầu hết mọi người đều kết hôn hay kiếm được người yêu rồi chứ mỗi con là để ba mẹ lo lắng tính cả tuổi mụ năm nay con cũng 29 rồi tần chiêu chiêu cơ hồ nhấn nhát cắt đứt lời mẹ mẹ lâm sâm n gầm một đống đồ ăn trong miệng ngay vậy ngạc nhiên tổn cùng nửa ngày không nuốt trôi hết nhìn tần mẹ l ạ i nhìn sang tần g chiêu chiêu tần ba quà giải được rồi con gái không thích nghe thì mình n ó i bớt một chút đi. Lâm Sâm ăn tiếp đi cháu. Lâm Sâm cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng, cứng ngắc lên tiếng. d â n tần mẹ đã nói là không thể kiềm chế được. tôi nói không phải vì muốn tốt cho con gái mình thôi sao? cứ xem đàm Hiểu Yến lớn lên cùng con bé, thế mà giờ con người ta đã say g i ặ t được rồi. chưa chưa nhà mình đến một cậu bạn trai để nói chuyện cưới gả cũng chưa tìm được. còn nó không dội nhưng mà tôi dội. phải rồi Lâm Sâm này, bà chợt nảy ra ý tưởng mới. b ô đ ộ i các cháu có anh sĩ quan nào chưa vợ không? cho giới thiệu một người cho chiêu chiêu nhà gì v ớ i r ầ m một tiếng chiến bác trong tay t ầ n g chiêu chiêu nặng để giáng xuống vừa thẹn vừa giận mẹ này mẹ nói đủ chưa? thấy con gái vốn ô n hoài nhã nhặn n ố i giận bừng bừng thân mẹ ngạc nhiên một lát lát sau thì thương tâm ai oán con còn bực với mẹ cơ à? mẹ là mẹ con mẹ nói thế nào cũng chỉ vì quan tâm lo lắng rồi muốn tốt cho con thôi. thấy c ụ c diện không thể giảng hồi, Tần Ba thừa cơ kéo vợ về phòng, ngại quá Lâm Sâm, chú với dì có chuyện cần nói, c h o cứ từ từ dùng cơm đi nhé. Vợ chồng Tần Thị rời đi rồi, phòng ăn lại chìm trong yên tĩnh, tiếng Lâm Sâm dần chừ vang lên. Tần Chiêu Chiêu, cậu v à kiều mục, có phải đã có chuyện gì không? Hỏi một đằng, Tần Chiêu Chiêu trả lời một nẻo. chuyện mang n ã i khiến cậu chê cười rồi, cậu cứ coi như chưa nghe thấy mẹ mình nói gì n h é cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cố chấp lặp lại câu hỏi. Tần chiêu chiêu, giữa cậu và Kiều mục có chuyện gì phải không? á n h mắt chăm chăm không rời của Lâm Sâm khiến cô cảm thấy q u ả n h ố t cực kỳ q u ả n h ố t Định t h ầ n lại, cô dùng chất giọng lạnh lùng, lạnh nhạt nhất có thể để trả lời cậu. Lâm Sâm, bất kể mình và Kiều mục có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu. Lời nói lạnh nhạt này như một lưỡi dao bén nhọn, xé t a những điều Lâm Sâm còn giữ trong lòng chưa kịp nói ra. khiến cậu khó có thể nói tiếp nữa. Sau bữa cơm trưa, Tần chiêu chiêu khách sáo tiễn Lâm Sâm. Mấy hôm nữa cậu về đồng đồng đi hạ môn rồi, chúc hai người lên đường bình an. Lâm Sâm cũng khách sáo. Cảm ơn cậu. Mấy hôm nữa cậu cũng về t h ă m quyến rồi, chúc cậu đi đường suôn sẻ. Lâm Sâm đi rồi, Tần mẹ mới ra khỏi phòng, mặt lộ rõ ý hối lỗi. v ừ a rồi bà ở trong phòng nói chuyện tỉ mỉ với Tần ba. Ông chỉ cho bà thấy mình sai ở đâu. sao lại khiến con gái phát cáu? mình chẳng chịu nghĩ gì cả. ngày ấy cái cậu lâm s n g kia thích chiêu chiêu nhà mình, nhưng mà chiêu chiêu không thích cậu ấy. giờ cậu ấy thành sĩ quan quân đội, tiền đồ rực rỡ rồi, lại còn có bạn gái xinh đẹp nữa. trong khi chiêu chiêu nhà mình vẫn một mình một bóng, chưa gặp được đối tượng thích hợp. giờ mình đứng trước mặt cậu ấy, nói chiêu chiêu chưa tìm được người yêu, trong lòng chiêu chiêu có thể thấy thoải mái sao? nếu n h ớ cậu ta là loại đàn ông h i p hòi, không cẩn thận. còn đem chiêu chiêu nhà mình ra làm trò cười. n a m ấy cậu nhìn tôi chướng mắt, giờ thì thế nào? đến một người như thế còn chưa tìm nổi. lời tầng ba khiến t ậ n mẹ hối hận không thôi. thật ra, sao tôi có thể nói chuyện chiêu chiêu nhà mình không tìm được bạn trai, ngay trước mặt lâm sam chứ? ô đúng là vui quá, t h à n h ra, chẳng để ý chừng mực gì hết. thảo nào mà chiêu chiêu lại bực bội thế. tầng mẹ giải thích với con gái, t ầ n chiêu chiêu cũng không muốn m ự c bội mẹ thêm nữa. hai ngày nữa cô về thăm quyến rồi không còn ở nhà được bao lâu không nhất thiết phải khiến cả nhà cùng không vui tuy trong lòng ngổn ngang nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng t r e n một nụ cười mẹ không sao đâu con hết tức rồi giờ rồi con cũng không phải con không nên quát mẹ như thế mẹ cũng bỏ qua cho con nhé c ơ n bảo quyết trong nhà cứ thế tan đi sau cơn mưa trời lại sáng tầng ba là vui vẻ nhất ông không quên dặn dò vợ, vợ sau này chuyện hôn sự của chiu chiu ê mình đừng l ằ n n h ằ n dục con bé nữa, con bé bị mình dục quá không chịu nổi đâu. đừng tăng thêm áp lực cho con nữa, cứ để cho con nó cứ tìm từ từ. nếu cứ làm loạn lên, để nó kiếm người về đối phó, thì thà không lấy chồng còn hơn. mấy hôm sau, Tần Chiêu Chiêu trở về Thâm Quyến, bất tri bất giác, từ ngày tốt nghiệp đại học, Tần Chiêu Chiêu đã tới Thâm Quyến làm việc được 6 năm, 4 n ă m ở Thượng Hải, 6 năm ở Thâm g u y ế n từ một thiếu nữ 18 t h à n h một cô gái 28 i m m mười năm đẹp đẽ nhất trong đời một cô gái cứ thế trôi đi thanh xuân dần trôi xa hồn g n h a n quá t ó c bạc cô vẫn trước sau cô đơn lẻ bóng không gặp được một người đàn ông có thể cùng mình sống trọn đời bà mẹ sốt ruột bạn bè lo lắng ai cũng bảo phải mau mau tìm bạn trai nếu không càng lớn tuổi sẽ càng khó tìm thực ra chính bản thân cô sao lại không biết chuyện này chứ đối với cô gái càng lớn tuổi càng khó chọn đối tượng thích hợp đàn ông 28 tuổi có thể chọn một cô gái từ 18 t ớ i 30 thua kém hay hơn vài tuổi cũng không đáng gì. nhưng mà phụ nữ 28 t u ổ i chỉ có thể kiếm một người đàn ông xấp xỉ 30 đàn ông trẻ không cần kiếm một cô gái già hơn mình, nhưng đàn ông 30 có điều kiện tốt chỉ muốn cưới những cô gái chừng 20 trẻ trung xinh đẹp. Tần Chiêu Chiêu đã 28 t u ổ i rồi, ở vào cái tuổi mỹ nhân tuổi xế chiều, giống như đang đứng trước xế chiều cuối hạ. đã nghe trong gió vấn vương hơi m a y lạnh lẽo. rất nghỉ thu sắp tới tuổi ba đã muốn bước tới mi mắt có những lúc cô thực sự không muốn tin mình đã 30 sớm như vậy còn nhớ m ấ y năm nào cô còn mong mình lớn thật mau tới nay đã lớn thật rồi lại hận thời gian không thể trôi ngược để lại một lần nữa trở về ấu thơ là một cô bé vô ưu vô lo nhưng thời gian không thể chảy ngược ấy là sự thật không thể đổi khác cô đã là một cô gái 28 tuổi cần phải cẩn thận tính toán tới tuổi tác của mình đối với tình cảm từ lâu cô đã không còn kỳ vọng quá nhiều bởi vì rõ ràng muốn kiếm được một người đàn ông thật sự có thể khiến mình động lòng xác suất nhỏ bé biết bao làm người thật sự cần có may mắn mà từng chi chi ê u rõ ràng không phải là người thật sự may mắn bao nhiêu năm như vậy cô đã từng yêu cũng từng được yêu nhưng tất cả những người đó đều chỉ trở thành bạn cũ của cô đối với cuộc sống cô đã tính toán một kế hoạch làm ở thâm quyến thêm một năm rồi về quê đến lúc đó cùng đàm hiểu yến mở một cửa hàng quan h ỏ vừa có thể phụng dưỡng ba mẹ vừa có thể tự g â y dựng sự nghiệp của bản thân nhất cử lượng tiền còn chuyện t r u n g thân đại sự có lẽ là đi bước nào tính bước đó nếu thật không thể kiếm được người vừa ý thì cũng quyết không chọn m ư ợ a lúc tần chiêu chiêu không còn mấy hy vọng xử lý chuyện cá nhân nữa chuẩn bị làm hết năm nay sẽ rời thăm quyến về quê thì chị lưu cùng công ty giới thiệu cho cô quen hạng quân. Một ngày chủ nhật, chị lưu kéo cô cùng đi dạo phố. Hai người đi nửa ngày, cuối cùng tìm quán cà phê nghỉ ngơi. Lúc này có một người đàn ông trung niên tới chào chị lưu, rồi tiện hỏi xem có thể ngồi chung bàn hay không. Chị lưu giới thiệu với tận chiêu chiêu, đây là hạng quân, anh em con chú bác với chồng của chị. Chồng chị lưu đã 3637 vậy hạng quân hẳn nhiên cũng phải trạc tứ tuần. Có điều t h ậ t nhìn. thấy anh ta có vẻ trẻ hơn tuổi thật nhiều. Anh ta mặc bộ đồ thể thao, thân hình cao lớn, tóc h u ố i cua, da thịt đen sạm như cháy nắng, lưng rất thẳng, tiếng nói ồ ồ rất vang. Trước mặt người lạ, Tần chiêu, chiêu thường rất ít nói, nhưng khi thấy cử chỉ lời nói của Hạng Quân, cô không khỏi có chút ngại ngùng, sơ hỏi: Anh Hạng, có phải lúc trước anh từng đi lính không? Hạng Quân vô cùng vui vẻ: À, bị em nhận ra rồi, sao em biết? Bởi vì những người từng đi lính. trên mình vẫn giữ được chút phong thái của quân nhân. Hạng quân càng vui vẻ, cao giọng cười lớn. Còn không phải chắc, một khi đã là lính, thì một đời là lính, lòng nhớ mãi chút hương vị thời lính. Kể cho em nghe, nhà anh ba mẹ, các anh chị em đều đi lính. Ba anh một đời phục vụ cách mạng, hai anh trai và một chị gái của anh cũng làm việc trong quân đội mười mấy năm. Nói chuyện quân ngũ, hạng quân mặt mày hớn hở, mà tần chiêu chiêu, nghe cũng cảm thấy hào hứng. có điều hạng quân nói chiều nay anh có cuộc họp không thể ngồi lâu hơn được trước khi đi còn nói hôm nào có thời gian sẽ lại mời cô đi ăn cơm uống nước tần chi chiu ê vẫn coi như anh chỉ lạ lời nói khách sáo căn bản không để trong lòng ai ngờ hai hôm sau chị luôn tìm cô chi chiu hạng quân gọi điện mời chúng ta tối nay đi ăn đấy xong việc mình đi nhé ban đầu cô còn không nhớ nổi hạng quân là ai lúc sau nhớ ra lắc đầu không hề do dự em không đi đâu chị đi được rồi em c ó quen anh ấy đâu chị luôn bực bội cô không đi sao được người ta mời cô đấy chứ chị chỉ là người dẫn đường lời này nói ra chị có đứa ngốc mới không biết ý tứ tần c h i ê chưa giật mình lẽ nào sau lần gặp mặt ở quán cà phê hôm ấy hạng quân có ý với cô chị l ư u kể lại hoàn cảnh của hạng quân cho cô nghe hạng quân đã từng có một đời vợ nhưng ly hôn năm ngoái nguyên nhân vì anh ta bận rộn công việc nên lạnh nhạt với vợ con cô vợ đống đảnh liền giở chứng hồng hạnh vượt tường đi ngoại tình với đàn ông chuyện bị cấm s ừ n g là điều vô cùng nhục nhã huấn hộ là người xuất thân quân nhân như hạng quân mà hạng gia là nhà binh ông cụ hạng cả đời oanh liệt vang danh đến cuối cùng bị con dâu làm cho mất mặt t h u chút nữa tức chết sau chuyện ấy bất chấp cô vợ không lóc cầu xin t h ề sẽ sửa sai ra sao thì đối với hạng quân và cả hạng gia chuyện này vẫn không thể chấp nhận được chuyện ly hôn co kéo mãi gần một năm cuối cùng cuối năm ngoái cũng xong cô vợ ra khỏi nhà đứa con đi theo hạng quân hạng quân năm nay mới 40 chắc chắn phải tìm người khác ba mẹ và con trai anh ấy đều ủng hộ anh ấy tái giá lần này anh ấy kiếm vợ chỉ mong tìm được một người nền nã trọn bổn phận nữ nhân không cần ít tuổi không cần quá xinh đẹp vì mấy cô trẻ trung xinh đẹp thường không chịu nổi cô quạnh mà dễ bị sa ngã hôm ấy gặp em ở quán cà phê anh ấy thấy em không tệ chi chiêu này em trước nay vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý điều kiện của hạng quân cũng tốt lắm xuất thân quân nhân chuyển ngành sang công tác trong ngành chính pháp ở thâm quyến thu nhập khá lại ổn định anh ấy có nhà có xe thành phần tư sản điển hình điều kiện thế này khiến khối cô trẻ tuổi động lòng đấy thế nào em cân nhắc một chút đi chi b ạ n quen với anh ấy nghe chị lưu kể lại hoàn cảnh của hạng quân gương mặt tần g chiêu chiêu giãn ra một chút l u ậ n về điều kiện hạng quân đúng là đắc hạng, có điều anh ta hơn cô những một con giáp, lại có một cậu con trai 18 t u ổ i hai điều này khiến cô có chút băn khoăn. chị lưu ra sức làm công tác tư tưởng. chị chiêu phụ nữ kiếm chồng chọn người hơn mình nhiều tuổi là chuyện tốt, vừa hiểu cách yêu thương lại biết chịu c h u ộ n n huống chị nhìn hạng quân cũng không giống 40, chỉ chừng 35-36 thôi. em cũng không cần lo chuyện con trai anh ấy, thằng bé ủng hộ ba nó tái giá lắm. chuyện mẹ nó ngoại tình. chính nó phát hiện ra đấy chứ, nó căm thù hành động của mẹ nó đến tận xương tủy. thầy không nhận có bà mẹ ấy. hơn nữa thằng bé năm nay thi đại học rồi, con cái lên đại học giống như là chim gian cánh bay đi, ít có thời gian ở nhà. chẳng có làm em khốn đốn đâu. cứ làm bạn bè bình thường với hạng quân trước, coi như thêm một người bạn. sở m u ộ n gì em cũng phải kiếm đối tượng để kết hôn. thế thì sao có người muốn làm quen em lại từ chối chứ? cho người ta cơ hội. cũng chính là tạo cơ hội cho mình. được rồi tối nay cùng đi ăn cơm. quyết định như vậy nhé. chương 47 cho người khác cơ hội cũng chính là tự tạo cơ hội cho mình. vì những lời này, m à Tần chiêu chiêu bắt đầu thử qua lại với hạng quân. dù sao cô cũng đã 28 t tuổi rồi, có đối tượng tương đối thích hợp thì cũng không nên quá xét nét. cuộc sống đến một mức độ nào đó nhất định phải biết bỏ qua nhiều thứ. Hàng quân rõ ràng có tình cảm với cô, ấn tượng của cô về anh cũng không tệ, nhưng mà cũng chỉ dựng lại ở mức không tệ mà thôi, làm bạn bè bình thường không vấn đề gì, nhưng mà làm bạn trai, thậm chí làm người bầu bạn cả đời, hình như là vẫn còn thiếu chút gì đó, thiếu một chút cảm giác khiến trái tim loạn nhịp. Hàng quân sinh ra trong gia đình quân nhân, trưởng thành trong môi trường quân đội, ba mẹ anh chị em đều từng đi lính, sống lâu trong môi trường quân kỷ. dần dần mưa dầm thấm lâu ở anh hình thành tính cách hào sảng cùng tác phong xử sự mọi chuyện thật mạnh mẽ và gọn gàng tiếp xúc với tần chiêu chiêu hai tháng anh cảm thấy vô cùng ưng ý cô chính thức mời cô về thăm nhà của mình ba mẹ anh cũng ở thăm quyến hai cụ muốn gặp em cuối tuần này nếu em có thời gian rảnh thì qua nhà anh ăn cơm nhé tần chiêu chiêu n g n người lời mời này đồng nghĩa với việc chính thức xác định quan hệ giữa hai người lần này cô đến chính là con dâu về ra mắt ba mẹ chồng. có nên đi hay không đây? cô hơi chần chừ. không biết cuối tuần này công ty em có phải làm thêm giờ không nữa. đến lúc ấy rồi tính h lúc đó tần chiêu chiêu chưa thể quyết định có nên đi hay không. đành về nhà gọi điện tâm sự với mấy người bạn tốt. đàm hiểu yến nói nên đi. đi đi chiêu chiêu. mình cảm thấy anh chàng hạng quân này có thành ý với cậu. đàn ông có thành ý như anh ta giờ không có nhiều đâu. nhất là những người có điều kiện. vốn dĩ anh ta có thể tìm được một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà bàn chuyện yêu đương nhưng mà anh ta không như thế có thể thấy hạng quân chú trọng vào phần nội tâm của bạn gái hơn chỉ riêng chuyện này cũng đủ để mình cho anh ta một phiếu tán thành rồi tự tác lớn hơn một chút cũng không sao quan trọng là người ta tốt với mình có điều chẳng biết là có thể hòa thuận được với con trai anh ta hay không thôi dù sao l à mẹ kế cũng đâu phải là chuyện dễ dàng giờ cậu cứ tới thăm nhà cửa một lần gặp con trai và ba mẹ anh ta, rồi xem xét thái độ của họ như thế nào, rồi xác định xem cô đáng để tiếp tục mối quan hệ với hạng quân nữa hay không. Nếu không đến rồi cứ thế bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Giờ đàn ông tốt khó tìm lắm, đừng có dễ buông tay như vậy. Tà Á cũng có suy nghĩ giống đàm hiệu yến, ủng hộ t ầ n chiêu chiêu đi. Chiêu chiêu, mình biết trên phương diện tình yêu cậu là người cực kỳ cảm tính, cậu vô cùng chú trọng chuyện cảm giác. luôn hy vọng có thể tìm được một người đàn ông làm mình rung động thật lòng. Nhưng mà chiêu chiêu này mình buộc phải nhắc nhở cậu, bất kể đàn ông hay phụ nữ, càng lớn tuổi càng khó rung động, bởi vì trái tim con người cũng dần dần già cỗi, rồi c h í c h lặng theo tuổi tác tháng năm. Cậu đừng mơ có thể thấy lại cảm giác tim đập trộn ràng của cái tuổi 17-18 nữa. c ó thể hạ quân sẽ không thể cho cậu thứ tình cảm yêu đương mãnh liệt nồng nàn. Nhưng mà xét một cách khách quan, anh ta là đối tượng cực kỳ thích hợp để kết hôn. ấn tượng của cậu về anh ta cũng không tệ. đừng băn khoăn lo ngại gì, cứ từng bước phát triển đi. Tình yêu không thể nhanh nhóm, nhưng mà tình cảm thì có thể từ từ vun đắp được. Nè, đàn ông như hạng quân có thể coi là c h ố n đi về không tồi. cậu c ó thử vun vén tình cảm với anh ta xem sao. hai người bạn tốt g ắ n sức vun vào, khuyên tận chiêu chiêu cứ đi. nỗi phân dân do dự trong lòng t ầ n chiêu chiêu từ từ tan biến. cô tiếp tục gọi về nhà nói chuyện với mẹ. phản ứng của mẹ nên dùng từ vui vẻ phấn khởi để miêu tả. À, còn có bạn trai hả? Giờ người ta muốn con về nhà ra mắt ba mẹ hả? Chuyện tốt mà, sao lại không đi? Nghe Tần Chi Chi u kể lại một lượt hoàn cảnh nhà của hạng quân, mẹ cô mới cẩn thận lựa câu chọn chữ nói. Đúng là tính ra cậu này cũng hơi lớn tuổi, còn có một cậu con trai 18 t u ổ i nữa. Về nhà ấy là thành mẹ kế của thằng bé, c ó điều công việc và điều kiện vật chất nhà cậu ta khá đấy. sau này c o n có sống với cậu ta thì cuộc sống sẽ được đảm bảo. chiêu chiêu, không phải mẹ thực dụng đâu, nhưng mà làm cha làm mẹ, có ai không mong con gái mình được gả vào chỗ tốt, cả đời không phải lo chuyện cơm áo. nếu con chọn cậu nào điều kiện không tốt, sau này nghèo rớt mộng t ơ i ba mẹ vẫn không thể hết lo lắng cho con được. có một người đàn ông chính trắng điềm tĩnh, điều kiện vật chất tốt như vậy, chăm sóc con, ba mẹ mới thật an tâm. chiêu chiêu, mẹ cảm thấy dù điều kiện của hạng quân không phải là mười phân vẹn mười nhưng mà hắn cũng được bảy tám phần nếu không thì c ô cứ tiếp tục qua lại với cậu ta cuối tuần cứ thử về gặp mặt ba mẹ cậu ta xem sao thế là cuối tuần đó Tần Chiêu Chiêu về thăm nhà của Hạng Quân gặp ba mẹ và con trai của anh lần đầu gặp nhau Tần Chiêu Chiêu có chút hồi hộp cô không nói quá nhiều giọng điệu nhẹ nhàng trên mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười nhạt nhạt vợ chồng ông Hạng đã hơn bảy mươi nhưng mà tinh thần vẫn rất tốt. xem qua có thể thấy hai người họ rất ưng cô. mẹ hạng quân càng thân thiết gần gũi hơn, còn kéo cô lại hỏi thăm đủ chuyện. con trai của hạng quân là hạng hiểu đông đang tranh thủ từng g i â y từng phút để học hành ô um n luyện. nhưng nghe tin hôm nay bà đưa bạn gái về thăm nhà, cậu cũng đặc biệt ra ngoài phòng khách lễ phép chào hỏi. gì? chứ chào gì ạ? hạng hiểu đông chỉ thuần t chiu chiêu 10 tuổi, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Nam sinh cấp 3 đã cao 1 mét cao lớn giống ba. Nghe cậu gọi gì, Tần Chiêu Chiêu có chút lúng u cuống đỏ mặt. Chào cháu hiểu đâu. Bữa cơm thật ngon lành, mẹ hạng quân liên tục cấp đồ ăn cho Tần Chiêu Chiêu. Ăn nhiều một chút nhé cháu. Nhìn cháu gầy quá. Nhìn đồ ăn chất đống trong bát, Tần Chiêu Chiêu cười khổ. Nhiều thế này làm sao ăn hết được đây? Nhưng cũng không thể bỏ lại được. Cũng may, hạng quân giải vây cho cô. Mẹ này. mẹ đừng gấp thêm cho chiu chiu ê nữa, cô ấy không ăn được nhiều như thế đâu, mẹ đừng làm cô ấy no chết. Nói xong, anh còn đưa bát cơm ra trước mặt cô. em ăn không hết thì gạt bớt sang đây cho anh, anh ăn giúp em. Tần chiu chiu ê như tìm được cứu tinh, nhưng lại có chút do dự. dù sao độ trong bát của cô cũng bị ăn vài miếng rồi, gạt bớt sang cho anh thật không tiện. thứ nhất, ba mẹ anh còn cả đây, sao cô có thể để anh ăn đồ thừa của mình được? thứ hai, tuy đến nhà anh làm khách. nhưng mà quan hệ của hai người chưa thân mật đến như vậy sao có thể tùy tiện chia đồ ăn quen biết nhau hai tháng hai người đối đáp lấy lễ làm đầu cô luôn luôn rụt rè tự trọng những lúc ở cùng cô anh cũng khá thủ lễ chưa từng tiếp xúc thân thể trừ một lần cùng nhau qua đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao như bay về phía hai người anh kéo tay cô một cái rồi nắm tay dắt qua đường lần đầu nắm tay nhau khiến cô đỏ bừng mặt nhắc tới cũng thật là tội nghiệp cô gái 28 t u ổ i lần đầu tiên được nắm tay một chàng trai đi ngoài đường thấy cô chần chừ không làm gì hạng quân liền chủ động đưa bát cơm đầy ắp của cô lên gạt sang bát mình em không ăn hết vậy để anh xử lý hộ em một ít thịt trước nhé những hành động thân mật không chút khách sáo này lại khiến tần chiêu chiêu đỏ mặt thêm lần nữa cô khẽ n h ị n trộm s â n g vợ chồng họ h ạ n cũng may hai người đều đang cười hiếp mắt không hề có vẻ hờn giận tần chiêu chiêu không biết bộ dạng đ ỏ mặt liên tục ấy khiến hai vợ chồng hạng thị vô cùng ưng ý trong mắt họ cô gái điềm đạm nhã nhặn hay ngại ngùng này hơn cô con dâu cũ tính t r ă n g qua không thích ăn phận cái chục lần hạng quân cũng thích nhìn cô đ ỏ mặt anh mãi không quên được lần nắm tay dắt cô qua đường ấy một cô gái 28 t u ổ i g i y đ ỏ mặt như vậy khiến anh vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ cũng nhờ thế anh biết cô vẫn là một cô gái cực kỳ thuần khiết rõ ràng chưa từng thân mật tiếp xúc với ai ở tuổi của cô chuyện này đúng là một chuyện lạ trước sự bất ngờ và ngạc nhiên của hạng quân chị lưu xác nhận tần chiu chiu ê vẫn còn rất t h u ầ n g khiết chị chiều ở công ty em bao nhiêu năm rồi đúng là một cô gái tốt cực kỳ khó t ì m tính tình điềm đạm làm việc cẩn thận chẳng bao giờ vướng điều tiếng thị phi sống rất biết tiết kiệm không hề tiêu xài quan phí càng không bao giờ c o tình cảm như trò đùa để động chút là ở chung rồi não thay này kia giống mấy con bé khác. cô ấy lúc nào cũng biết giữ mình. hạng quân, nếu không phải là cô gái tốt như thế, làm sao em dám giới thiệu cho anh? nghe kể xong, hạng quân vô cùng đắc ý, bao nhiêu ngạc nhiên hóa thành sung sướng vui vẻ. cô vợ trước cho anh m ộ t một cái s ừ n nhưng giờ anh lại gặp được một cô gái trong sáng thuần khiết. chuyện này khiến anh có cảm giác tự a như đền bù ít nhiều. từ nhà của hạng quân về, ba mẹ anh nhiệt tình, gia hàng hiểu đông lễ phép. bằng tới cho cô cảm giác tốt đẹp. cô cảm thấy người hàng gia ai cũng tốt, hạng quân lớn hơn cô 12 tuổi nhưng luôn biết chăm sóc và quan tâm cô. không thể không thừa nhận cảm giác được người khác che chở bảo vệ thật tốt. tuy anh không thể khiến cô tim đập chân rung nhưng mà như tạ á nói đến tuổi này rồi cô còn muốn tìm đâu ra thứ cảm giác như vậy nữa. cô đã không còn là cô gái 15 20 tuổi mà thấp thoáng thấy bóng kiều một phía xa là kích động. khiến tim đập như trống g Phương nghĩ tới Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu không khỏi có vài phần xúc động. Sau khi c ậ u kết hôn, cô và cậu ít liên lạc dần đi. Nhưng mỗi dịp lễ tết, cậu nhất định sẽ ân cần gửi quà hỏi thăm cô. Cô cũng thỉnh thoảng gửi thư hỏi thăm hai người họ. t i quà Tần Chiêu Chiêu lại nhận được một gói bưu phẩm. Trong thư Kiều Mục k h u ê với cô, Phương Thành Dĩnh đã có thai hai tháng, hai người họ sắp thành cha mẹ rồi. đây rõ ràng là một tin rất tốt lành. Tần Chiêu Chiêu lập tức gửi thư chúc mừng ba mẹ trẻ. Nhưng vừa t h ấ y mừng cho họ, trong lòng cô cũng c h u a x ó t khổ sở. Kiều m ộ c đã thành cha rồi, trong khi ước cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng cậu ngày còn nhỏ. Cậu nhóc thượng hải đẹp đẽ sạch sẽ. Sau này con cậu sinh ra nhất định cũng là một cậu nhóc thượng hải đẹp như vậy. Kiều m ộ c và Phương Thanh Dĩnh đã kết hôn, chuẩn bị sinh con. sân nằm có lẽ lâm s n g và đồng đồng cũng kết hôn, mọi người đều có chốn riêng đi về. tần chi chưa thầm nghĩ, giờ mình cũng có bến đổ rồi. hạng quân là một bến đổ không tồi. tuy không thật vừa ý nhưng mà trên đời này lấy đâu ra một người thập toàn thập mỹ đây? một cô gái đến tuổi nào đó nhất định sẽ phải lấy chồng sinh con. đời này ai cũng thế. chẳng qua cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, hai mắt một mũi một miệng, còn có thể biến hóa thành cái gì nữa? cứ như vậy đi tìm một người yêu mình rồi kết hôn tình yêu có hay không không quan trọng hôn nhân hiểu theo cách nào đó chẳng qua chỉ là một việc nam nữ chung sống với nhau giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau vậy là đủ rồi tần chi chi quyết định cúi đầu khuất phục thực tế dù sao hạng quân đối xử với cô không tệ thân con gái nếu không thể nắm tay chàng trai mình yêu thương đi tới bạch đầu gia lão thì có thể kiếm được một người đàn ông yêu và che chở cho mình cả đời có lẽ cũng là một chuyện may mắn và hạnh phúc. đã về gặp ba mẹ chẳng khác nào xác nhận quan hệ yêu đương giữa hai người. vì thế hẳn quân đặc biệt gọi điện thoại đường dài nói chuyện với ba mẹ tần chiêu chiêu. hứa hẹn sau này sẽ cố gắng đối xử tốt với cô. anh còn hẹn chờ đến tháng 7 hiểu đông thi đại học xong sẽ bỏ chút thời gian cùng về nhà tần chiêu chiêu chào hỏi ba mẹ. ám chỉ đến lúc đó. anh sẽ chính thức bàn chuyện hôn sự giữa hai người với n h ạ c phụ n h ạ c mẫu tương lai mẹ tần chiêu chiêu vui mừng hớn hở được rồi cô chú chờ cháu đấy tần chiêu chiêu và hạng quân chính thức xác định quan hệ đương nhiên phải cảm ơn bà mối là chị lưu tối hôm đó hồ mời cả nhà chị lưu đi ăn cơm chị lưu vui vẻ nói chuyện lỡ lời anh hạng quân thấy thế nào em đã nói tần chiêu chiêu là cô gái tốt mà rõ ràng quá hợp với yêu cầu anh còn gì quả nhiên Anh vừa gặp làưng ý luôn. Tần Chi Chiêu nghe ra sơn hở. Chị lưu này, hôm đó ở quán cà phê, không phải hạng quân vô tình gặp chúng ta, mà chị hẹn sẵn anh ấy à? Hình như chị lưu cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Ừ, chị cố tình làm như một cuộc gặp mặt bất ngờ thôi, không phải giới thiệu xem mặt gì hết. Như vậy, cùng để hai người thoải mái, không chịu áp lực gì. n ó i n g h e rất hay, nhưng Tần Chi Chiêu vẫn có thể nhìn ra bản chất sự thật. nhìn ra nguyên nhân thực tế, chẳng qua chị lưu không giới thiệu để hai người xem mặt, vì muốn để hạng quân có đường thối lui mà thôi. Hôm đó ở quán cà phê, hạng quân biết rất rõ anh đi qua đó để làm gì. chỉ có mình cô là không hay biết gì, bị người ta nhìn ngó một hồi. nếu anh không ưng cô, có thể đứng dậy đi luôn. nếu ưng ý cô, sẽ nói chuyện và tiến tới. từ đầu đến cuối, hạng quân giành thế chủ động, cô bị dồn vào thế bị động. đột nhiên Tần chiêu, chiêu cảm thấy không thoải mái. Chị Lưu và Hạng Quân dựa vào cái gì mà có thể làm như thế? Nếu chị Lưu cảm thấy cô sẽ thích hợp với anh, tại sao không thể thẳng thắn nói với cô rằng họ bên chồng nhà chị ấy không tệ, muốn giới thiệu cho hai người l à m q u e n với nhau. Mọi người cùng hẹn chỗ gặp mặt. Anh chọn tôi, tôi cũng ưng anh. Xem mặt vốn dĩ là chuyện lựa chọn của cả hai bên. Có điều lần này hai người họ lại lén lút. Trước tiên âm thầm tới xem mặt cô. cô như cô là một món đồ ngây ngốc trên kệ trưng bày, mặc cho họ tới lựa chọn. hai người họ làm như vậy đơn giản vì cho rằng hạng quân có điều kiện ưu tú hơn, chỉ cần anh ưng mắt cô, chắc chắn cô sẽ không từ chối chuyện anh theo đuổi. hay đổi lại mà nói, cuộc xem mặt này chỉ cần mình hạng quân ưng ý là được rồi. cô nghĩ gì muốn gì không quan trọng. trước mặt hạng quân, cô chẳng qua là thứ gọi đến thì đến, đuổi phải đi. mà đáng buồn hơn nữa là bản thân cô không hề hay biết. từ lúc đó tới cuối bữa cơm, tần chiêu chiêu chỉ gượng cười. cuối cùng hạng quân cũng nhận ra. buổi tối đưa cô về, anh tranh thủ dò hỏi: em sao vậy? giống như có chuyện không vui. tần chiêu chiêu cao mài không nói gì, anh lại hỏi: số cuộc em làm sao thế? cô cũng không muốn giấu buồn bực trong lòng, d ị u dàng nói ra hết. hôm đó ở quán cà phê, chị lưu gọi anh tối phải không? v ì s a o hai người không nói trước với em cho rõ ràng. à chuyện này sao? thật ra cũng không có gì đâu. Tiểu Lưu nói chỗ cô ấy làm việc có một cô gái không tệ. Trước đó có người đã từng giới thiệu cho anh mấy cô gái rồi, cô nào cũng bám chặt lấy không chịu rời, làm anh thấy phiền muốn chết. Vì thế Tiểu Lưu nói với anh, lúc giới thiệu hai người sẽ không xem mặt thẳng thừng. Trước hết cứ thử gặp nhau xem thế nào, nếu thấy ổn thì tiếp tục, cảm thấy không ổn thì thôi bỏ đi. Như vậy anh có gì sai đâu, sao em lại tức giận vì chuyện này? Tần Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. anh không biết như vậy rõ ràng là không công bằng và không hề tôn trọng em sao hạng quân n g ẩ n n g ư ờ i anh anh không hề có ý đó có khi nào em hiểu nhầm không vậy nếu đổi ngược lại là em nhờ chị lưu hẹn anh tới để xem thử anh ra sao nếu thấy được thì nhờ chị lưu chuyển lời hộ nói em ưng ý anh muốn sau này qua lại với anh thử hỏi trong lòng anh có t h ể dễ chịu thoải mái hay không đặt mình vào vị trí của đối phương khiến hạng quân nghĩ ngợi rồi xấu hổ lúc ấy anh không nghĩ được nhiều như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ làm em khó chịu thế này. thực tình xin lỗi em. anh đã tỏ ý xin lỗi, tần chiêu chiêu cũng không bám mãi vào câu chuyện này nữa. có những chuyện thật ra không thể phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ có thể nói rằng quan điểm mỗi người không giống nhau. chương 48 lúc vu thiến g ồ i tới tần chiêu chiêu đang nấu cơm trong bếp của hạng gia kỳ thi đại học sắp tới gần. Hạng Hiếu Đông trở thành đối tượng được cả nhà d ồ n hết mọi quan tâm lo lắng. Cậu nhóc này có vẻ quá hồi hộp, lại thêm mệt mỏi nên mấy đêm nay không ngủ nổi, tinh thần s a s ú t cực điểm, thậm chí còn sốt nhẹ khiến ông bà và Hạng Quân sốt ruột chạy vòng vòng. Tần Chiêu Chiêu là bạn gái của Hạng Quân, mà anh xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên cô không thể ngồi ngoài b à n quan được. Hai hôm nay, tàn sở là cô tới nhà Hạng Quân ngay để giúp anh nấu cơm cho Hạng Hiếu Đông ăn. t ă n cường dinh dưỡng cũng đỡ cho cô giúp việc dài phần vất vả phù thiến gọi đến nói ngắn gọn chi chiêu này bộc một chia tay với người yêu rồi tần chi ê u nghe vậy chấn động không thôi chiếc thìa sứ trượt khỏi tay rồi xuống đất vỡ thành vài mảnh sao có thể thấy được không phải h ồ i tết ở nhà tình cảm của hai người họ vẫn tốt lắm sao còn đi hả muôn với nhau cơ mà ôi cậu đừng nhắc tới nữa mấy cô gái trẻ nói đổi là đổi nhanh không ai bằng phù thiến kể lại cho tần chi chi nghe theo lời chu minh vũ thì lâm sâm đưa đồng đồng đi hạ môn chơi đúng là làm hư cô ấy cậu còn đặc biệt đưa cô ấy đến đảo tiểu đ ạ n chơi để cô ấy được tận mắt chứng kiến cuộc sống của cậu trong quân danh sau này nếu hai người kết hôn cô ấy đi cùng cậu thì đây cũng chính là nơi họ sẽ sống cuộc sống trên đảo tương đối cô lập đơn điệu khác xa cuộc sống phồn hoa náo nhiệt ở các thành phố lớn, đồng đồng chỉ chơi ở đó hai ngày là chán. Từ ngày ở h ả môn về, cô ấy ngày càng ít gọi điện cho lâm sâm. Cuối cùng đến chục ngày nửa tháng cũng không thèm gọi một lần. Mà cậu gọi tới, cô ấy cũng nói rất ít. Câu được câu c h ă n g thường tỏ ra lạnh nhạt khác thường. Lâm sâm cũng nhận thấy tâm tư của cô ấy, thẳng thắn hỏi: chuyện của chúng ta, em có ý khác rồi có đúng không? Cũng không sao, em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ không lẳng nhẳng mà bám lấy em mãi. Có lẽ vì xấu hổ và ái nái, nên đồng đồng sụp sịch. Em xin lỗi Lâm x o n Ngày trước em quá k h ờ khạo, cảm thấy tìm được một người yêu là quân nhân thật là an toàn. Đến giờ em mới hiểu được, làm bạn gái một quân nhân phải hy sinh bao nhiêu. Anh cần bản không có thời gian để ở bên cạnh đỡ đần em. Chúng ta chỉ có thể giữ liên lạc qua điện thoại. Em vui, anh không thể ở cạnh vui cùng em. Em buồn. anh cũng không thể ở cạnh để an ủi em em có bạn trai mà chẳng khác gì không có sang năm em tốt nghiệp đại học rồi giờ các bạn đã bắt đầu tìm chỗ làm để ổn định sau khi ra trường bạn cùng phòng em là người yêu con trai hiệu phó người ta đã hứa sau này tốt nghiệp sẽ giữ cô ấy lại trường còn em thì sao em không trông cậy gì được vào anh ba mẹ anh muốn em tốt nghiệp xong thì kết hôn rồi đi cùng anh c â điều đảo tử đặng đúng là chúng cô lập em không thể quen được cuộc sống ở đó Lâm Sâm à, em xin lỗi, mình chia tay em nhé. Tất cả là lỗi của em. Em không dám xin anh tha thứ, anh cứ trách mắng em đi. Lâm Sâm không trách mắng gì cô, cô có quyền tự do lựa chọn, còn cậu không có quyền gì mà chỉ trích hay mắng bỏ cô. Cậu chỉ chợt cảm thấy muốn kết thúc cuộc điện thoại mệt mỏi này, quá mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. Đồng đồng, em đã quyết định chia tay, anh cũng tôn trọng quyết định của em. Tạm biệt. Trung Minh Vũ biết đồng đồng đôi chia tay Lâm Sâm nổi giận đùng đùng mắng c h o cô bé một trận. lẽ ra lúc trước cô đừng có đi tìm mấy anh trai quân nhân làm gì sẽ không có chuyện chia tay ẩ m ý thế này. cái gì mà đùa vui hả? Tình cảm là thứ đồ ăn để cô nếm thử cho biết ăn xong rồi là vứt bỏ chắc. m ắ n cũng không ăn thua đồng đồng nhất quyết chia tay Lâm Sâm lại thành quý ông độc thân vợ chồng Lâm Thị lại vì chuyện chung thân đại sự của con trai mà đau lòng. mẹ lâm sâm ủ ê não nề, làm sao bây giờ, sao tự nhiên lại chia tay, sao lâm sâm nhà này muốn tìm người yêu mà khó như vậy? chu minh vũ an ủi mẹ lâm sâm, dì à dì cứ an tâm, lâm sâm là bạn thân của con, chuyện của nó cũng là chuyện của con, đồng đồng đi rồi, để con kiếm một cô khác tốt hơn cho nó, c o n c ó q u y động hết bạn bè thân thích cũng phải giúp lâm sâm giải quyết cho xong chuyện này. chu minh vũ không hề nói suông, nói được là làm được. cậu ta nhanh chóng tìm tất cả người quen biết nhờ mọi người lưu ý tìm xem có cô gái nào thích hợp có thể giới thiệu cho bạn thân của mình làm quen hay không điện thoại sang cho phù thiến kể chuyện này p h thiến bất ngờ buộc miệng t ầ n chiêu chiêu được đấy chu minh vũ mình kể cho cậu nghe t ầ n chiêu chiêu trước giờ vẫn chẳng có ai cả hay là mình thử làm mối hai người này với nhau đi p h u thiến gọi điện nói một thôi một hồi như vậy rõ ràng ám chỉ muốn làm mối từng chiu chiu ê với Lâm Sâm. Từng chiu chiu ê hít sâu một hơi, từ từ thở ra, rồi mới nhẹ giọng đáp lại cô. Phu Thiến này, giờ mình không tiện nghe điện thoại, tối về nhà mình gọi lại cho cậu nhé. Hiện giờ đang ở hạng gia, Từng chiu chiu ê không thể nói chuyện trực tiếp với v h u Thiến được. Buổi tối rời hạng gia, cô cũng từ chối hạng quân lấy xe đưa mình về. Không cần đâu, hiểu đông. Cậu đang sốt, anh cứ ở nhà với thằng bé đi, em tự bắt xe về được. cũng tiện ấy mà thực tế cô không gọi xe về thâm quyến đầu hạ g i i nhẹ mơ man vô cùng mát mẻ nhà cũng không mấy xa cô chậm chậm đi bộ về vừa đi vừa gọi điện thoại cho vu thiến vu thiến mình về thâm quyến rồi cũng ít liên lạc với cậu vì thế cậu không biết tình hình của mình hiện tại thật ra mình có bạn trai rồi hả tiếng hồ kinh hãi của vu thiến nện mạnh vào tay tần Chiêu chiêu khiến cô phải đưa điện thoại ra xa một chút Tết âm lịch về cô c o n một mình, sao có bạn trai nhanh thế? Anh ta là ai? Điều kiện hoàn cảnh như thế nào? Cô trả lời ngắn gọn: Ừ là đồng nghiệp i ớ i t h i ệ u với mà, đã quen nhau 3 tháng rồi. Anh ấy xuất thân con nhà binh, trước kia cũng từng tham gia quân đội, giờ đã chuyển sang công tác trong ngành chính pháp ở Thâm g u y ế n Xuất thân con nhà binh, quân nhân chuyển ngành, làm việc trong ngành chính pháp ở Thâm g u y ế n Điều kiện của hạng quân khiến cho Vu Thiến không còn gì để phản bác. liên hỏi thẳng thắn, vậy tình cảm của cậu với anh ấy thế nào? Cũng tạm được, mình đã gặp ba mẹ anh ấy rồi. Tháng sau hoặc sau nữa, anh ấy cũng về quê thăm ba mẹ mình. Phu Thiến càng nghe càng biết là không còn cơ hội, thở dài một tiếng. Nếu cậu đã có bạn trai rồi, thì coi như chưa từng nghe mình nói gì nhá. Ôi, có lẽ cậu giờ mộc mộc không có duyên phận rồi. Cậu một mình, thì cậu ấy có bạn gái. Tới giờ cậu ấy chẳng còn ai, thì cậu có bạn trai mất rồi. lúc nào cũng không đúng thời điểm. Tần chiêu chiêu dặn dò cô, chuyện này các cậu chưa nói với Lâm Sâm chứ, đừng nói với cậu ấy nhé. Phù Thiến và Chu Minh Vũ muốn làm mối cho họ dùng ý rất tốt, nhưng vợ cô và hạng quân đã xác định quan hệ yêu đương, việc gì phải để Lâm Sâm không vui thêm lần nữa. Muộn mất rồi, bọn mình nói rồi. Phù Thiến bậy o ạ i đáp. Lúc trước cậu bảo giờ không tiện nói chuyện, có gì tối nói tiếp. mình thấy cậu thận trọng như vậy, nghĩ là có thể có cơ hội. nếu cậu không đồng ý thì nói thẳng là không muốn là được rồi. vậy thế mình mới nói với chu minh vũ là chắc chính phần rồi. còn kể luôn cho cậu ấy hồi tết cậu cố ý giấu lâm sâm chuyện cậu và kiều mục thực ra là gì không muốn ảnh hưởng tới tình cảm của cậu ấy và bạn gái. thậm chí mình còn kể cả việc cậu giữ mãi số điện thoại không còn hiệu lực của mộc mộc. chu minh vũ nghe xong quang hỉ nói cậu quan tâm tới mộc mộc như vậy. dẫu hai người không có tình yêu thì ít ra cũng đối xử với cậu ấy đặc biệt sẽ có khả năng tiến triển cậu ấy muốn gọi điện báo tin vui cho mộc mộc vừa rồi còn gọi điện hỏi mình và cậu đã quyết định chưa nữa tần chi chiu không ngờ chu minh vũ là có thể nôn nóng báo vấn đề này cho lâm sâm đành thở dài bất lực v u thiến đừng làm chu minh vũ trộn rộn lên nhé cậu ấy là kiểu có lòng tốt nhưng dội p h á hoại điển hình đó cậu gọi điện cho lâm sâm đi nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu nhân tiện t h a y mình hỏi thăm cậu ấy một câu nhé sao cậu không tự gọi điện mà hỏi thăm cậu ấy có phải cậu không có số điện thoại đâu nhờ mình chuyển lời hỏi thăm thật rất không có lòng chiêu chiêu nếu cậu thật sự quan tâm tới mộc mộc thì tự gọi điện ân cần hỏi thăm cậu ấy đi mình nghĩ giờ cậu ấy một mình trên đảo quan nhất định tâm tình xa xúc lắm cậu gọi điện an ủi một chút hẳn cậu ấy sẽ dễ chịu hơn phần nào mình có điện thoại gọi tới được rồi không nói chuyện với cậu nữa, mình c ú p máy trước đây. Vu Thiến vội vàng c ú p máy. Tần Chiêu Chiêu vốn còn định giải thích rằng đảo Tử Đặng không phải quan đảo mà là một đảo nhỏ xinh đẹp vẫn còn lưu giữ được nét thiên nhiên quan sơ cổ kính và t h u ầ n phát, nhưng Vu Thiến không kịp nghe. Vu Thiến không kịp nghe đã c ú p máy. t ừ n g đ ợ t gió biển mát lạnh thổi tới, đem những suy nghĩ miên man của Tần Chiêu Chiêu về với đảo Tiểu Đặng xa xôi. Trời xanh biển xanh. hòn đảo nhỏ bốn bề x a n h tươi, có nét an tĩnh yên bình, tự như núi này núi tự ngàn xưa, ngày dài như ngày năm cũ. có thể an tâm sống ở một hòn đảo như vậy phải là những người tâm lặng như nước, trải giữa gió mưa cuộc đời. hiểu được sự bình thản mới là lý lẽ đích thực của cuộc sống. đồng đồng vừa bước chân ra đời, phụng qua như gấm còn đang chờ đón. làm sao cô bé ấy có thể can tâm an phận trên một hòn đảo nhỏ như vậy được? cô bé còn rất trẻ. trước mắt c ò n biết bao lựa chọn sau khi đã thỏa mãn ảo tưởng về quân nhân ở Lâm Sâm cô bé không thể bằng lòng cứ như vậy mãi tất nhiên sẽ buông tay không d o dự Lâm Sâm giờ như thế nào việc chia tay động động có gây tổn thương sâu sắc cho cậu hay không mà Chu Minh Vũ còn ra sức làm loạn hơn nữa giữa đêm thế này cậu đang suy nghĩ gì đang làm gì liệu tâm tình có tâm tối như bầu trời trước cơn giông bão không cô nên gọi điện an ủi cậu một chút không nhưng thể hiện sự quan tâm vào lúc này có thích hợp c h ă n g nhất là chu minh vũ còn thêm dầu vào lửa giờ cô gọi điện cho cậu liệu cậu có hiểu lầm không liệu có làm cậu càng thêm buồn hay không do dự mãi cuối cùng tần chi chi quyết định sẽ không gọi điện cho lâm sâm nhưng đêm nay hình ảnh cậu vẫn lẩn khuất trong lòng cô vẫn phương mãi không thôi c ó chút đau lòng mơ hồ sáng sớm hôm sau tần chi chi gọi điện cho vu thiến Hỏi cô đã gọi nói rõ ràng với Lâm Sâm hay chưa? Tối qua mình đã định gọi điện nói cho cậu ấy rồi. Thật đúng là không biết phải nói như thế nào mới ổn. Ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng cậu ấy cũng nhạy cảm, lập tức nhận ra có gì không đúng, bảo mình là có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra cho cậu ấy biết. Mình cũng nói thẳng ra, cậu ấy nghe rồi lặng đi một hồi lâu. c ó điều đến khi mở miệng, thì lại nói rất bình tĩnh. Cậu ấy nói không có gì. cậu đã tìm được bạn trai tích hợp rồi thì tốt, cậu ấy cũng mừng cho cậu. Tần Chi Chiu ngậm ngùi, không hổ 10 năm quân đội rèn dũa, giờ Lâm Sâm đã có thể khống chế tâm tình rất tốt. Còn nhớ trước kia cậu là kiểu người yêu ghét điển hình, vui giận lộ hết ra mặt. Lúc vui mừng thì q u a chân múa tay sung sướng, khi bực bội tức giận sẽ trợn mắt hậm hực. đến giờ đã có thể che giấu cảm xúc rất k h á Tự a như màn làm mối công khai của Chu Minh Vũ, lúc trước. chỉ là công giả tràng, tựa hồ không hề gửi cho cậu một chút dao động nào. do dự mãi, cuối cùng tận chiêu chiêu vẫn gửi cho Lâm Sâm một tin nhắn. tuy chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng lại lời c h ú c chân thành của cô. lâu rồi không liên lạc gì, hy vọng cậu vẫn ổn. một lát sau, thấy cậu đáp lại, cảm ơn cậu, mình vẫn ổn. à phải rồi, nghe vui tiếng kể, giờ cậu có bạn trai rất tốt, chúc hai người hạnh phúc. cô ngẫm nghĩ rồi cẩn thận vào đề tài chuyện đồng đồng mình cũng nghe v ô t h i ế n kể rồi cậu đừng buồn nhé bốn bề đâu đâu cũng có cỏ thơm ở đâu chẳng có người tốt nhất định là cậu sẽ còn có cơ hội gặp lại cô gái còn tốt hơn cô bé ấy cô cũng biết những lời này vô vị và sáo rỗng cỡ nào nhưng ngoài những lời này cô cũng có thể nói gì đây lời chúc tốt đẹp cũng là một loại ăn u i rồi cậu trả lời chỉ m o n g như vậy có lẽ trên thực tế mình đã từng ơ m một chút hy vọng gì đó bởi vì hy vọng càng lớn thất vọng càng cao tất cả mọi thứ giờ thuận theo tự nhiên thì hơn lời cậu khiến tần chiêu chiêu chân lên một niềm chua chát bởi vì cô cũng như lâm sâm về tình cảm không còn có thể gửi gắm hy vọng gì nữa bởi vì bản thân biết rất rõ sẽ không bao giờ có thể chờ được đến khi lại có một cơ hội khiến trái tim mình rộn rã vì một người xa lạ nào đó những rung động t h u ầ n tí kia chỉ thuộc về những trái tim pha lê trong suốt, thường h i ế t t h ở niên thiếu mà thôi. hiểu rõ sự thật như vậy, nhưng cô vẫn muốn động viên cậu. đừng thất vọng, chán nản như vậy chứ. nghe nói trăm núi ngàn sóng, giữa biển người mênh mông, cuối cùng mỗi người chúng ta đều có duyên gặp được tình yêu đích thực của đời mình. cậu hãy tin tưởng, trên đời này chắc chắn có một người thuộc về cậu, giống như cậu thuộc về người đó. cái chính là sớm hay muộn mà thôi rất lâu sau lâm sâm mới đáp lại có duyên gặp gỡ không đồng nghĩa với có thể đạt được mình nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình nhưng cuối cùng người đó không thuộc về mình t ừ chi chiu ê run run cầm điện thoại trong tay cô không biết phải trả lời tin nhắn này ra sao còn đang chần chừ lâm sâm đã nhắn thêm một tin nữa thật dài chi chiu này có thể chúng ta thực sự không có duyên phận vậy ngày trước mình từng nghĩ nếu không có k i ể u mục hẳn cậu sẽ thích mình có điều quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm như vậy cậu không thể đến với k i ể u mục nhưng mình vẫn không có cơ hội giành được cậu ngày trước đồng đồng từng kể cho mình nghe một câu chuyện một truyền thuyết của Hàn Quốc rằng nếu hai người nào đó bỏ lỡ duyên phận ở kiếp này thì 25 triệu năm sau có thể sẽ gặp lại nhau chi chiu này nếu truyền thuyết này có thật 25 triệu năm sau hy vọng mình và cậu có thể hữu chiên hữu phận đọc từng câu từng chữ trong tin nhắn tầm mắt Tần Chiêu Chiêu có chút mơ màng l ò n g như nổi lên trăm mối tư phương chương 49 n m n Tần Chiêu Chiêu chần chừ không trả lời tin nhắn của mình là chuyện hoàn toàn nằm trong dự tính của Lâm Sâm rất nhiều rất nhiều chuyện không kịp nói cho cô biết vẫn nghĩ sẽ cứ thế giấu kính trong l ò n g thôi nhưng dùng điện thoại nhắn tin cho nhau lại dấy lên một nỗi xúc động mãnh liệt không thể kiềm nén, khiến cho thứ cảm xúc như chim thước bị nhốt kín trong lòng kia muốn đập cánh thoát ra ngoài. Cuối cùng cô vẫn không k ì m được mà nói ra v à i phần. Từng chiêu chiêu cô gái mà cậu thích từ thời niên thiếu cũng chính là người mà sau này trưởng thành rồi vẫn nhớ mãi không quên. Ban đầu tình cảm với cô chỉ là những rung cảm t h ơ n g ngây, về sau theo năm tháng đã thành tình yêu. Một đời này. có thể có bao nhiêu tình yêu, điều này lâm s n g không thể nói trước. dù sao chuyện gặp gỡ trong đời người cũng không phải chuyện có thể dễ dàng đoán biết. nhưng cậu có thể khẳng định một đời này cô gái mà cậu yêu sâu sắc nhất, bền bỉ nhất chính là cô. mấy năm qua, sau cô, cậu đã chạy qua chạy lại như đèn cù xem mặt, không biết bao nhiêu cô gái, hết người này đến người khác, tất cả chỉ có thể có một chút lăng t ă n trong thế giới tình cảm của cậu, đồng đồng là người duy nhất khiến cho cậu có chút tình cảm thực. c o điều cuối cùng, cô vẫn rời xa cậu. Đồng đồng muốn chia tay không khiến cậu buồn nhiều, bởi vì cậu đã linh cảm trước sự lạnh nhạt và xa lánh của cô. Cũng hiểu rõ hai người có rất nhiều chuyện khác biệt, sở thích hai bên không giống nhau. t r n g đánh xui kèn thổi ngược, bản thân luôn nhân nhượng dỗ dành cô, khiến cậu thực sự rất mệt mỏi. xét về phương diện này, cậu cảm thấy chia tay với cô cũng không phải chuyện gì quá tệ hại. nhưng thật sự chia tay rồi, cậu lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cuộn lên từ tận đáy lòng. phi chuyện này, đồng nghĩa với việc rồi đây cậu lại sắp phải quay cuồng trong những cuộc xem mặt, giao thiệp, làm quen mà ba mẹ bạn bè đang bày sẵn, sau đó có thể lại chia tay. mấy năm qua, những cuộc xem mặt cứ x a y vòng như xa lưng chiến. hết năm này qua năm khác. không thấy có may may thắng lợi, cậu thực sự chán nản cùng cực, tinh thần đang suy sụp thì chu minh vũ gọi điện tới báo tin vui, m ộ c mộc báo cho cậu một tin tốt lành, quả ra t ừ n g chiu chiu và kiều mục, chẳng có chuyện gì cả, bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn một thân một mình, hơn nữa cô ấy cũng rất nhớ cậu, cậu biết không, nghe vu tiến kể và trong điện thoại cô ấy vẫn giữ số điện thoại từ thời cậu học ở trường quân đội đấy. dẫu chưa từng gọi cho cậu một lần nhưng mà chưa hề xóa đâu. việc từng chiêu chiêu vẫn giữ số điện thoại kia lâm sâm đã biết từ lâu vẫn coi đó như một niềm ấm áp giấu kín trong lòng. nhưng chuyện của cô và kiều mục lần đầu tiên cậu nghe nhắc tới vô cùng kinh ngạc cái gì cô ấy và kiều mục không có gì không phải hai người từng yêu nhau sao? c h ư minh vũ thêm mắm d ặ m muối vào tin tức của Vô thiến kể rồi lại kể một lượt cho lâm sâm thực ra t ầ n chiêu chiêu và kiều mục chỉ là bạn tốt của nhau thôi tốt nghiệp đại học xong cô ấy rời thượng hải tới thâm quyến luôn lần đi h ạ o môn với kiều mục năm 2008, l à lần đầu hai người gặp lại nhau sau 4 n ă m năm 2009, kiều mục kết hôn rồi cô dâu là bạn đại học của t ầ n chiêu chiêu nghe nói chuyện của hai người đó cũng do cô ấy làm mối một một c u hiểu rồi chứ từ đầu đến cuối t ầ n chiêu chiêu và kiều mục không hề có chuyện yêu đương hai người họ chỉ là bạn tốt mà thôi. Lâm Sâm cực kỳ bất ngờ, quá ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chỉ là bạn tốt với nhau. vậy tại sao khi cậu hiểu nhầm quan hệ hai người, thì cô lại không hề phủ nhận, còn bày ra thái độ nước đôi lặp lờ. Hôm hợp lớp xong, cậu đưa cô ấy về có nói gì không? Phù Thiến kể sau hôm ấy Tần Chiêu Chiêu gọi ngay cho cô ấy, dặn nhất định không được nói cho cậu biết, thực ra cô ấy và Kiều Mục chỉ là bạn bè. tần chiêu chiêu không có tình d ấ u giếm cậu chẳng qua không muốn ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và đồng đồng mà thôi thực ra mình hoàn toàn có thể hiểu được hành động của cô ấy lần hợp lớp ấy thực ra mình cũng không muốn để cậu tiếp xúc nhiều với tần chiêu chiêu bạn bè anh em bao nhiêu năm với nhau mình còn lạ gì cậu nữa mình biết trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến chưa quên cô ấy mình sợ cậu với cô ấy lại tình cũ không rủ cũng đến cho nên lần hợp lớp ấy mình cản không để mọi người n ó i mãi cái chuyện chiêu chiêu một m ộ c lâm sâm chấn động đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng gặp từng chiêu chiêu ở tiểu thành lần đó ở nhà cô ban đầu hai người còn nói chuyện vô cùng vui vẻ rất tâm đầu ý hợp c ó đ i ề u đến cuối không khí đột nhiên t r ù n g xuống lúc cậu hỏi rốt cuộc giữa cô và kiều mục đã xảy ra chuyện gì cô dùng một giọng vô cùng lạnh nhạt để trả lời bất kể mình với kiều mục có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu. lúc ấy những lời này như búa thép nặng nề giáng xuống trái tim cậu, lòng đau đớn run g lên hết đợt này đến đợt khác. phải rồi, có liên quan gì tới cậu đâu? cậu lấy tư cách gì mà hỏi? trong mắt cô, tất cả mọi chuyện của cô có liên quan gì tới cậu đâu? sao cậu hỏi nhiều như thế làm gì? đúng là xen vào việc của người khác. tình huống hôm đó tới giờ mới biết nguyên nhân. vì sao cô lạnh lùng, không giúp khách sáo? mà nói chuyện với cậu như vậy, đây vốn dĩ không phải thái độ xử sự của cô. chẳng qua chỉ vì làm thế để cắt đứt mà thôi. Quá ra chỉ là cô muốn cẩn thận đề phòng. Chu Minh Vũ có tính cách hoa loa, t h ù lỗ, còn có ý muốn hướng mọi người tránh chủ đề chiêu chiêu một mộc. Huấn h ộ là con người cẩn trọng, tinh tế như cô. có lẽ cô đã sớm cảm nhận được rằng tình cảm của cậu dành cho cô vẫn chưa buông. vì thế cô mới cố tình né tránh. không t i ế c những lời tàn nhẫn để tạo khoảng cách nghĩ thông suốt những chuyện này rồi những cảm xúc đang chìm sâu của lâm sâm lại tăng vọt n ỗ i phiền não mà đồng đồng mang tới trong nháy mắt tan biến như mây khói nếu như đúng như lời chu minh vũ nói phù thiến làm mối t ầ n g c h ư ê chiêu với cậu chắc tới chín h phần thì đây hẳn là chuyện vừa lòng đẹp ý mãn nguyện nhất trong 28 năm đợi cậu tuy là chu minh vũ đã cam đoan sẽ không có vấn đề gì nhưng lâm sâm vẫn cảm thấy bất an lo lắng bất kỳ chuyện gì nhất là chuyện cậu chân thành khao khát muốn thành sự thật nhất nếu chưa thể thành sự thật rõ ràng thì trong lòng không cách nào có thể an ổn bình thản được càng là chuyện mình chú tâm để ý thì lại càng cảm thấy hồi hộp càng hy vọng sẽ càng hốt q u ả n lo lắng sợ sẽ có chuyện không vui lâm sâm không sao yên lòng ngồi chờ quá nửa buổi tối phù thiến rốt cuộc cũng gọi điện tới vừa nghe tiếng cô ngập ngừng lưỡng lự, Lâm Sơn biết ngay có chuyện gì đó không ổn. s u t c t âm lịch chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Tần Chiêu Chiêu đã có thể kiếm được bạn trai. đây thật giống như là một trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Bao nhiêu năm không gặp được người mình thích, cuối cùng đúng lúc cậu muốn theo đuổi cô, thì lại có tin cô vừa gặp được bạn trai. trái tim cậu như rơi vào giữa nước đá, đông cứng lại khiến cả người run khẽ lên. phận mệnh như thể c h ê u chọc con người mỗi khi con người đang hy vọng mãnh liệt thì thất vọng lại như thế sơn áp đỉnh mà giáng xuống thế giới bỗng nhiên tối sầm ánh sáng dần dần tiêu tán lâm sâm không ngờ tần chi chiêu lại nhắn tin cho mình t h ì chỉ là một câu đơn giản thôi nhưng một lời hy vọng cậu vẫn ổn lại ẩn chứa biết bao nhiêu là sự quan tâm mà cô không nói ra l ò n g n h ấ c thời ấm áp là dòng nước nhu tình ấm áp đang lang t r à n cậu đáp lại, rồi cô cũng trả lời, cậu lại trả lời lại, tin nhắn qua lại như cánh chim nhỏ, đem hết những lời cậu vẫn giấu kín trong lòng c h ấ p cánh bay đi. Cuối cùng cậu không nhịn được, cho phép mình thổ lộ vài lời. c h i chiêu này, có thể chúng ta thực sự không có duyên phận nhỉ? Ngày trước mình từng nghĩ nếu không có Kiều mục, hẳn cậu sẽ thích mình. c ó điều quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm như vậy, cậu không thể đến với Kiều mục. nhưng mình vẫn không có cơ hội dành được cậu ngày trước đồng đồng từng kể cho mình nghe một câu chuyện một truyền thuyết của Hàn Quốc rằng nếu hai người nào đó bỏ lỡ duyên phận ở kiếp này thì 25 triệu năm sau có thể sẽ gặp lại được nhau chi chiu này nếu truyền thuyết này là có thật 25 triệu năm sau hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận mấy hôm nay lòng tần g chiu chiu ê luôn rất loạn tối hôm đó Phu Thiến g ọ i tới càng khiến lòng cô loạn hơn, vì cô nhắc lại những chuyện xưa. c h i u c h i u à, mình biết mình không nên xen vào việc của cậu, nhưng có vài điều muốn nói, cuối cùng vẫn thấy nên nói cho cậu. Mình cảm thấy hẳn cậu vẫn nghiêm túc lo lắng, suy xét chuyện chung thân đại sự của bản thân. Cậu mới quên biết bạn trai có 3 tháng thôi sao? Mình không tin 3 tháng ấy cậu và anh ta có thể phun đắp được bao nhiêu tình cảm. Nếu tình cảm của cậu và anh ta không sâu sắc. cậu đừng ngại suy xét tới một m ộ c n h a cậu ấy thích cậu từ hồi trung học bao nhiêu năm như vậy trong lòng vẫn còn c ó cậu nếu giờ cậu và kiều m ộ c nên duyên thì không nói dù s a o cậu cũng thích kiều m ộ c bao nhiêu năm rồi nhưng giờ bạn trai cậu chỉ là một người cậu mới quen ba tháng nếu cậu nói chuyện hôn nhân với anh ta được sao lại không thể tính tới m ộ c m ộ c dù sau thì quên biết nhau lâu còn hơn là mới quên biết sơ sơ có phải không lòng có từng chiêu chiêu r i như t ơ vò p h u thiến s a o tự nhiên cậu lại nói với mình những lời này vì hôm nay mình gặp Chu Minh Vũ có ngồi chuyện gẫu với cậu ấy một chút bọn mình đều thấy tiếc cho Mộc Mộc phận là chuyện ấy nếu cậu với Kiều Mục n ê n duyên thì chẳng ai nói làm gì nhưng để một người mới quen được có 3 tháng có được cậu bọn mình không phục cho Mộc Mộc phải rồi cậu cũng đừng hiểu nhầm mình không có ý làm thiết khách cho Mộc Mộc đâu cái cậu đó cậu còn lại gì chị chết gì sử diện thôi đến trước mặt Chung Minh Vũ mà còn làm như không có chuyện gì tính cách của Lâm Sâm thế nào sao Tần g Chiêu Chiêu lại không biết chứ hôm ấy cô không đáp lại tin nhắn kia cậu cũng không nhắn thêm nữa giống như lúc cô tránh vì biết cậu và Đồng Đồng đang qua lại với nhau giờ cậu đã biết quan hệ của cô và hạng quân nên cũng cẩn thận tránh đi cả hai đều không muốn làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia đây mới là thái độ lý trí của người trưởng thành chính chắn. cái gọi là đã yêu sẽ không tiếc làm bất cứ chuyện gì. thật ra chỉ là một sự ích kỷ. thật lòng yêu một người không phải nhất quyết đoạt lấy bằng mọi giá, mà là tôn trọng quyết định của người ấy. nếu người ấy không chọn mình, chắc chắn là có nguyên nhân. không thể chấp nhận điều này, lấy danh nghĩa chữ yêu mà tranh đoạt giành giật, đến khi đoạt được mới thôi. thực chất chỉ là một thứ tâm lý chiếm hữu hạn hẹp, tuyệt đối không phải là tình yêu. Đêm nay Vu Thiến gọi điện đối chuyện hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu nhắc lại những chuyện trước kia. Năm ấy tình cảm của Lâm Sâm dành cho Tần Chiêu Chiêu đã khiến tất cả đám con gái lớp xã hội 3 phải cảm động. Đến giờ Vu Thiến nhắc lại vẫn còn cảm thấy rất xúc động. đúng là tình cảm thời h ọ c trò ngây thơ chân thành nhất. Chiêu Chiêu, mình dám chắc cả đời này. cậu không thể tìm được ai yêu cậu như là mọc mọc đâu. hai người đã tốt nghiệp 10 năm không gặp lại mà cậu ấy vẫn không thể quên được cậu. trong lòng cậu ấy vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất. vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất. mấy lời này r ố t vào tay nhưng ở trong tim hai mắt tận chiêu chiêu nhất thời đổ q u e n dẫu em đã rời xa tình tôi mãi chưa đổi dời. dẫu muôn trùng thâu đêm ai người em yêu dấu. hoa không còn nở rộ, tình trạng h ư biển khơi. Nếu em còn nhớ tôi, vì sao một mình ngậm ngùi? Năm ấy sau khi kiều mục rời trường trung học thực nghiệm, c h u y ể n tới thượng hải. Bài hát vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất này, đã từng bầu bạn với cô không biết bao nhiêu ngày dài đêm thâu. Có những lúc cô cảm thấy bài hát này tự a như viết cho cô, là khúc ngâm vịnh d a i dẳng suốt tình duyên nửa đời của cô. có điều hôm họp lớp thấy chuông điện thoại của Lâm Sâm cũng vang lên giai điệu quen thuộc này cô mới biết quá ra bài hát này không phải dành cho của riêng cô bao nhiêu năm như vậy trong lòng của Lâm Sâm vẫn khắc ghi bài hát này vẫn truyền miên giai giãn ôm ấp lưu giữ một thứ tình chưa đổi dời, dẫu em đã rời xa Phù Thiến à đừng nói nữa tiếng thỉnh cầu yếu ớt vang lên khiến Phù Thiến trầm mặt một lát mình xin lỗi, có lẽ là mình l ắ m lời. c â u đã chọn hạng quân, mình còn nhiều lời chỉ khiến cậu thêm khó xử. được rồi, mình không nói nữa, cậu cứ coi như là chưa từng nghe thấy gì nhé. tuổi đó, tuần trưa c h i ê n mất ngủ, trằn trọc suy ngược suốt đêm. sáng dậy đi làm, tinh thần mệt mỏi rã rời. hai bên thái dương thấy đau đau. s u ố t cuộc năm tháng không buông tha con người. tuổi 17 18 đêm có ngủ không ngon thế nào. Sáng dậy chỉ cần rửa mặt nước mát, lại là tỉnh táo như thường. Đến giờ vẫn không sao khá hơn được. Đến trưa thì không chịu nổi nữa, đầu càng lúc càng đau. Chị lưu thấy sắc mặt cô quá tệ, liền hỏi có phải là bị ốm hay không, có cần đi khám không? Cô nói là không cần, c h ẳ n g qua tối không ngủ được nên giờ đau đầu thôi. Nếu đau quá thì em xin về nghỉ đi. Đúng rồi, gọi điện cho hạng quân để anh ấy qua đón em. Tần chiêu chiêu không muốn gọi, hạng quân bình thường rất bận rộn. Hơn nữa con trai anh sắp thi đại học, nhà có người sắp thi đại học, bao nhiêu lo lắng của hạng quân và ba mẹ đều đổ dồn lên hạng hiểu đông. Không cần đâu chị, em chỉ bệnh s o a n thôi mà. Gần đây anh ấy rất bận rộn, chắc là không rảnh đâu. Rảnh hay không rảnh thì cũng phải gọi điện hỏi một câu chứ. Em không gọi, để đấy chị gọi. Chị lưu không đợi phân trần, gọi điện thẳng cho hạng quân. gội xong liền cười dài, cái ông hạng quân này đúng là có chuyện rồi, cũng biết rút ra bài học, giờ đã biết cách quan tâm đến vợ tương lai rồi. vừa mới nghe bảo là em không khỏe, đã s ú c s ắ n g nói sẽ qua đây đón em đi khám đó. hạng quân lái xe tới đón t ầ n chiêu chiêu, cô khăn khăn không đi bệnh viện, anh đành dừng ở hiệu thuốc mua mấy loại thuốc cho cô mang về uống. anh hỏi kỹ rồi, thuốc này chữa đau đầu rất tốt, không có tác dụng phụ đâu. còn đây là mấy hộp thuốc an thần. sẽ dễ ngủ hơn, em uống vào sẽ ngủ được. Anh ân cần quan tâm như vậy khiến tận chiêu chiêu vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Quan tâm chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà. Chiêu chiêu gần đây công việc của anh bận rộn, lại phải lo cho hiểu đông thi đại học nên không có thời gian dành cho em. Hy vọng em hiểu và bỏ qua cho anh. Xong đợt này mình cùng đi trương gia giới chơi v y k h ô g có được không? Chỗ ấy cũng gần tiểu thành quê em. mình có thể về thăm ba mẹ em luôn. Anh đã gọi điện cho ba mẹ em nhiều lần rồi, cũng nên mau mau dành chút thời gian về gặp hai bác. t ầ n g chiêu chiêu tránh nặng tìm nhẹ, anh cứ xong đợt bận rộn này đi đã, qua đợt này rồi tính tiếp. Chiêu chiêu, hôm nay em không khỏe, hay là trưa nay về nhà anh ăn cơm đi. Hôm nay cô giúp việc làm canh gà hầm nhân sâm, mẹ bảo anh đón em qua ăn cơm đấy. Em không đi đâu, em không khỏe, chẳng muốn ăn gì cả. giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. anh cảm ơn bác gái hộ em. ti ê người n ở hạng gia đều đối xử rất tốt với tần chiêu chiêu, nhưng nhà người ta không thể như nhà mình được. phận lạ tới làm khách, phải bày ra gương mặt x õ i dao. giờ đau đầu người mệt, tâm tình rối bời. cô thực sự không muốn phải gượng cười đi ăn cơm. vậy được rồi, để hôm khác vậy. anh đưa em về nghỉ trước. sao chuyện tần chiêu chiêu không vui? vì coi chuyện hạng quân ở quán cà phê. là hành động thiếu tôn trọng. Anh luôn cố gắng làm mọi việc theo ý cô. Cô không muốn tới, anh sẽ không ép.